SCI mê án tập Vụ án thứ 5 Bóng ma ám ảnh Người đọc Ý ý chương 14 Cuối đường ngầm Lạc Dương đưa mọi người tới một nơi ngoài dự tính Một lối vào đường ngầm bỏ hoang của thành phố S Đường ngầm này có lẽ được xây dựng từ nhiều năm trước Hốt ngay sau một nhà máy tư nhân ở ngoại ô thành phố Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm vào cái lối hun hút tối om, hỏi lạc Dương: Dầu quay nón kia ở trong cái hang này?" Lạc Dương gật đầu rồi lại lắc đầu: "Đây chỉ là cửa vào thôi, chú ấy ở trong ạ? Sống trong đường ngâm." Âu Dương Xuân thấy hơi khó hiểu, xa xa cầm "Nói thật là giờ Âu Dương Xuân vẫn chưa rõ." Nhóm triển chiêu định điều tra cái gì Nhưng tự hồ có liên quan đến vụ án Nên cũng không hỏi nhiều Kiên nhẫn quan sát đã Lạc Dương dẹp mấy hộp giấy phế thải tạp nham sang một bên Phía sau lộ ra một cái tủ Bên trong có một cái chản Nhìn như chản đèn dầu cổ Còn có cả một hộp riêng Thuần thục đốt đèn Lạc Dương ngẩng đầu nói với Bạch Ngọc Đường và triển chiêu Chúng ta đi thôi Xong Nó cầm đèn dẫn dầu Bước vào con đường ngầm Giống như một hang động của người nguyên thủy Đường ngầm bị quên lãng này Không phải là một ngôi nhà bình thường Có thể để lại trong tâm trí ta Những cảm giác ấm áp Trái lại Nó chỉ làm ta thấy bầu không khí thật thần bí Đáng sợ Ba người đi dọc theo con đường đầy bụi đất Chậm rãi theo dương dương vào trong Triển chiêu kinh ngạc Phát hiện Lạc Dương không hề sợ hãi Có mấy đứa trẻ là không sợ tối chứ Con người sợ bóng tối Sợ hang động E sợ những thứ mình không biết rõ Sự sợ hãi rẻ chừng theo bản năng của loài người Phần lớn cũng liên quan tới bóng tối Đi trong một đường hầm sâu hun hút Người ta luôn hướng tới phương xa Nơi cuối đường hầm đang chờ đợi Nơi những nguy hiểm dường như chưa từng tồn tại Đã nhiều năm không tu sửa Bên trong có nhiều chỗ bị mạch nước ngầm thấm vào Từng giọt, từng giọt rơi xuống Tạo ra những tiếng vọng rõ mồn một Thêm tiếng bước chân Hòa vào thanh âm kỳ lạ phảng phất như có cái gì đó bám sát theo sau Bạch Ngọc Đường thoáng hiếu kỳ Nhỏ giọng hỏi chiến chiêu Đường ngầm này và cả đường ngầm lần trước có thông nhau không? Trình Chiêu gật đầu. Thông, Công trình địa đạo này có kết cấu lưới, địa thế rất phức tạp. Lạc Dương đi phía trước lên tiếng. Mọi người phải đi theo sát nha, ở đây nhiều lối rẽ lắm, nếu bị lạc thì không xong đâu. Trình Chiêu cười, hỏi Lạc Dương. Có phải phía trước có một ngã ba, lối bên trái và lối ở giữa đều đã bị chặn? Chỉ con lối bên phải là đi được. Dương Dương kinh ngạc mở to hai mắt. Sao ba biết? Ba từng tới đây rồi à? Triển chiêu cười cười không đáp. Lại hỏi Lạc Dương. Dương Dương, trước kia con hay tới đây một mình. Vâng. Lạc Dương gật đầu. Chú dâu quay nón và ba văn từng dẫn con tới vài lần. Sau đó thì đa số con một mình tới đây. Lạc Văn đã từng tới đây. Đẹt ngọc đường xen vào. Vâng. Lạc Dương gật đầu. Nhanh chóng đi thêm một đoạn nữa. Quả nhiên đã tới ngã ba mà triển chiêu vừa nói. Mọi người quẹo phải. Lối rẽ này hẹp hơn. Mọi người phải xếp hàng một mà đi. Triển chiêu lại hỏi Lạc Dương. Dương Dương, con đi vào nơi u tối như vậy mà không sợ ư? Lạc Dương có phần khó hiểu ngoảnh lại nhìn triển chiêu sợ gì ạ Ở đây chẳng có ai Cũng lắm cũng chỉ có vài ba con chuột nhất Âu Dương Xuân đi sau cũng lấy làm kinh ngạc Vào cái rỗ này người trưởng thành gan lắm cũng phải lo lắng cân nhắc Cậu nhóc gàn dạ gớm Bạch Ngọc Đường chú ý tới sự nhăn mày của triển chiêu ghé lại gần anh hỏi nhỏ Miu Nhi có vấn đề gì sau? triển chiêu khẽ lắc đầu, nhìn bạch cọc đường một cái, ra hiệu, lát nữa sẽ nói. bốn người đi về phía trước thêm một đoạn, lại nghe dương dương thông báo, sắp tới rồi. triển chiêu suy nghĩ một chút, hỏi, phía đầu hẳn là có một chiếc giếng khoan lớn, thông thẳng lên mặt đất, cho nên không gian mới rộng vậy. Nhưng mà miệng giếng đã bị bịt kín đúng không? Lạc Dương nghiêng đầu nhìn Triển Chiêu Sao cái gì bà cũng biết vậy? Triển Chiêu xoa đầu cậu nhóc Cười Chú dâu quay nón thường có nhà ở giờ này không con Lạc Dương lắc đầu Giờ này thì không ạ Chẳng mấy chốc Trước mặt mọi người đã xuất hiện một cánh cửa sắt dỉ Lâm lổ Tay nắm cửa cong hình vòng khuyên Lạc Dương bước lên hai bước Cầm lấy nắm sắt Dùng sức kéo mạnh Theo động tác của cậu bé Tay nắm từ từ chuyển động Sau đó xích một tiếng Cánh cửa lớn nặng trịch kia mở ra Gian phòng tối om Lạc Dương cầm thoa đèn dầu đi vào Nhảy phóc lên một cái Kéo một sợi dây nối từ trần nhà Chốc lát Căn phòng sáng ánh đèn Sao lại có điện nhỉ Âu Dương Xuân ngạc nhiên Không những có điện Mà còn bắt được sóng Bạch Ngọc Đường chỉ chiếc TV trên bàn trong góc Mọi người nhìn quanh Trong không gian khoảng 10 m vuông khép kín Ấn tượng đầu tiên là khá ngăn nắp Sạch sẽ Bạch Ngọc Đường nhớn mi Tên này đã từng là lính Triển Chiêu cũng phát hiện Căn phòng được bài trí gọn gàng ngay ngắn Giống kiểu người đã từng trải qua huấn luyện quân sự Sợt nghĩ tới một chuyện Tiểu Bạch dãy số 31712 kia Có thể liên quan đến quân doanh không? Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm vào chiếc giường được kê sát tường Chốc lát sau lắc đầu Chắc chắn hắn đã từng trải qua khóa huấn luyện quân sự Nhưng chưa chắc đã làm lính Vậy là sao? Âu Dương Xuân hỏi Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một lát Có phần khó xử đáp Không nói rõ được Trung Quy là thấy thiếu thiếu gì đó Có phải là những thứ liên quan đến bộ đội không Chiến chiêu nhìn bốn đúc tường chống không vào nội thất giản đơn À Phải Bạch Ngọc Đường nghĩ ra rồi Thường thì bộ đội xuất ngũ hay giữ lại vài kỷ vật Ví dụ như quân phục, quân chương Cốc chén vân vân Có thể đã vứt đi chăng Âu Dương Xuân đưa ra ý kiến Không đâu triển chiêu lắc đầu Đưa tay chạm khẽ vào các bức tường Thông thả đi vòng quanh Nói Người bình thường muốn giữ lại Một thói quen sinh hoạt nào đó Chỉ có hai khả năng Thứ nhất là vô cùng yêu thích Thứ hai là thích ứng hoàn toàn với nó rồi Ví dụ như Tiểu Bạch Đã từng tham gia không quân Thời gian tham gia quân ngũ rất thích cái cảm giác đó Nên khi cậu ấy xuất ngũ Vẫn giữ lại nếp sinh hoạt Hơn nữa, tất cả quân trang Cùng những thứ có liên quan đến đơn vị Đều được đặt ở nơi dễ thấy Bởi đó là vinh quang của Tiểu Bạch Ngược lại, nếu đó là một người lính đào ngũ Hoặc là cuộc sống trong quân ngũ Không phải là niềm vui của anh ta Trong phương ngàn kế rồi Anh ta sẽ xóa sạch những vết tích về cuộc sống quân nhân Giữ lại thói quen Chỉ có thể là cách sống ấy đã biến thành bản năng Ông Dương Xuân nghe triển chiêu giải thích xong Vẫn còn chút khó hiểu Lại hỏi Ý cậu Tên này là một kẻ đào ngũ Nhìn cách hành xử của anh ta Thì có thể thấy được Cách sống như một quân nhân Đã ngấm vào tận xương tủy Tạo ảnh hưởng sâu sắc như vậy Chỉ có thể là đã được huấn luyện từ nhỏ Đến thời đại này rồi Mà bộ đội chính quy nơi nào vẫn nhận trẻ em Nếu là quân nhân trưởng thành Nếp sống thay đổi tới mức này không thể khống giữ vài kỳ vật rất nhiều lão binh trải qua nhiều cuộc kháng chiến khốc liệt tới quân trang và vũ khí cũng trở thành một phần cuộc sống bạch ngọc đường tán thành với quan điểm của chiến chiêu nhấn mạnh cuộc sống của người này so với khóa huấn luyện quân sự còn tàn khốc hơn như vậy thì rốt cuộc là sao là cảnh sát quốc tế Âu Dương Xuân chợt nhớ tới những phương thức huấn luyện cực kỳ khủng khiếp của không ít tổ chức khủng bố, nhưng ý nghĩ vừa lóe lên đã thấy không thể có khả năng. Triển Chiêu lắc đầu cười. Tôi chỉ có thể nói, anh ta phải sống dưới môi trường quân sự trong một thời gian dài, cho nên không thể thay đổi cách sống, dù đã chán ngấy nhưng không cách nào thoát được khỏi nó. Nói xong, Triển Chiêu chậm rãi đi vài vòng lần theo các bức tường của căn phòng. Cuối cùng, như đã cảm nhận được gì đó Anh gõ nhẹ hai tiếng lên tường Thành âm cộp cộp vang lên Đôi mắt Bạch Ngọc Đường lóe sáng dũng sao? Trên trêu gật đầu Lùi lại một bước Bạch Ngọc Đường lại gần Gõ thêm vài cái lên bức tường Lấy một chiếc chìa khóa cho vào khe hở Bẩy nhẹ gạch một tiếng Khối gạch vuông bị cậy mở Sau đó là một cái hốc Mạch Ngọc Đường thò tay vào lấy ra một chiếc hộp to cỡ một chiếc hộp dày Âu Dương Xuân và Triển Chiêu tụm lại nhìn ngay cả Tiểu Lạc Dương cũng tò mò thò đầu vào Mạch Ngọc Đường mở nắp hộp tất cả mọi người đều sững sốt trong hộp là một cái đầu lâu khô trắng ở đây có ba cảnh sát họ liếc vắt một cái đã nhận ra nó không phải đồ mô phỏng mà là chiếc đầu lâu thật sự Chiến chiêu theo bản năng cúi đầu nhìn Lạc Dương Cậu nhóc vẫn cứ kiễng chân dài cổ ngóng vào Trong đôi mắt Ngoài sự kinh ngạc và hiếu kỳ Thì hoàn toàn không có chút sợ hãi Nghĩ tới đây Chiến chiêu đột nhiên vỗ mạnh Bốc một cái vào vai Lạc Dương Chỉ có Âu Dương Xuân và Bạch Ngọc Đường Giật phát cả mình Còn Lạc Dương vẫn mở to đôi mắt Nhìn Chiến chiêu như đang hỏi Ba gọi con á Bạch Ngọc Đường đã nhận ra sự kỳ lạ Lại nghĩ tới việc ở cô nhi viện ngày trước Con chó nhỏ hung dữ kia Dù có sủa với Lạc Dương Lạc Dương tự hồ có lông mảy Cũng không cau một cái Âu Dương Xuân hít một hơi Lầu bầu Trẻ con bây giờ gan thế sao Chiến chiêu do dự chốc lát Rồi nhéo Lạc Dương một cái vào tay Hỏi Dương Dương Đau không con Lạc dương chớp mắt Lắc đầu Không đau Mêu nhi làm gì vậy Bạch Ngọc Đường không hiểu hành động của Triển Chiêu Đang định hỏi tiếp Thì Triển Chiêu cũng nhó một cái y chang vào tay anh Bạch Ngọc Đường đau đến nhe răng Há mồm muốn kiến nghị Thì nghe Triển Chiêu khẽ nói Tôi cũng dùng lực như thế Bạch Ngọc Đường và Âu Dương Xuân chấn động Thế này là sao? Đứa trẻ này không biết sợ Cũng không biết đau triển chiêu ngồi sổm xuống Nhìn thẳng vào lạc dương Dương dương Có phải con có khí lực rất lớn bạch Ngọc Đường cũng nhớ lại Cảnh tượng lạc dương tay không xé đôi một con chó Còn đánh trọng thương Du Khánh Diên Và lại Một đứa trẻ 7 tuổi Không thể kéo cánh cửa sắt kia dễ dàng như vậy triển chiêu đứng lên Xoay sang nhìn Bạch Ngọc Đường Hỏi Cậu có nhớ tới ai không Bạch Ngọc Đường sừng sốt Mãi một lúc sau mới đáp Anh hai Sức của anh hai cũng khỏe hơn người bình thường Trên chiêu gật đầu Hơn nữa Dây thần kinh đau đớn cũng không nhạy Chưa từng có cảm giác sợ hãi Âu Dương Xuân đứng đó nghe Chớp chớp hỏi Bạch Ngọc Đường Chả lẽ là con rơi của anh cậu Là cháu trai cậu hả Hai cậu nhận nuôi thế này là hơi bị phức tạp nha triển chiêu vô lực liếc nhìn Âu Dương Xuân Lòng thầm nhủ Cái bác Âu Dương Xuân này hóm hỉnh thật đấy Ai ngờ Bạch Ngọc Đường lại còn kiên quyết khoát tay Không thể Họ Bạch không đen thế này Có nhận cũng phải là nhận họ bao Dứt lời Bị Chiến chiêu cấu thuyền phát nữa Nhưng mà cậu có nhớ không Trước kia anh hai không như vậy Là khi đi chữa bệnh về mới thế triển chiêu xoa cầm Với lại Tình trạng của anh ấy không nghiêm trọng bằng dương dương Bạch ngọc đường gật đầu Trong não dối tinh Cảm giác buồn bực lấp đầy lồng ngực Lắc lắc đầu Anh cúi xuống nhìn cái đầu lâu Rồi dơ lên cho chiến chiêu Hỏi Là nam giới hả Trần Chiêu nhận lấy nhìn thoáng. "Đàn ông." Trong hộp hình như còn nữa. Ông Hương Xuân chỉ trước phong bì dưới đáy hộp. Bạch Ngọc Đường lấy phong bì ra, cảm thấy khá dày, mở ra dốc ngược một đống ảnh. Những tấm ảnh này chụp từ lâu lắm rồi, là ảnh đen trắng chụp một cậu bé khoảng 10 tuổi, như là đi ra ngoại cắm trại, vì bối cảnh là rừng cây. Đứa trẻ này có chút kỳ lạ Không hề vui tươi như những đứa trẻ Được đi ra ngoài cắm trại bình thường Đó là một gương mặt không có biểu cảm Hình như lớn dần này Chiến chiêu đưa tay rút một tấm khác Nói Những tấm này là khoảng 5-6 tuổi Những tấm này là 7-8 Còn những tấm này thì khoảng là 10 tuổi Âu Dương Xuân cũng cầm lấy một tấm ảnh Nhìn một lúc liền mở miệng vẻ mặt đáng sợ thật. triển chiêu và bạch ngọc đường cũng tán thành. vẻ mặt này phải hình dung ra sao nhỉ? hoàn toàn không sức sống, vẻ mặt không cảm giác, nó tê dại, thậm chí còn hơn cả người chết. bạch ngọc đường và triển chiêu ngưỡng phát lên nhìn nhau. vẻ mặt này quen lắm, sống hết bạch cầm đường sau khi trở về từ phòng thoát ly, đặc biệt là khoảng thời gian đầu. Đúng lúc đó Đột nhiên có tiếng cửa sắt kẽo kẹt vang lên Như là có ai đụng vào nó Tất cả đều giật mình Trong nháy mắt Bạch Ngọc Đường lập tức sông ra Miệng hô lên Đứng lại Trình chiêu cũng cuốn quýt Vừa gọi vừa đuổi theo Tiểu Bạch đừng chạy loạn à, Lạc đấy Nhưng Bạch Ngọc Đường đã lặn vào bóng tối Đuổi theo bóng đen hốt hoảng Mắt thấy bọn họ càng chạy càng xa cái khó lo cái khôn triển chiêu gọi lớn ba mười bảy vừa dứt lời bóng đen kia liền khựng lại bạch ngọc đường bắt lấy cơ hội nhào tới một tay đè hắn tay kia rút còng ra kẻ bị bắt sau khi nghe thấy dãy số thì như bị điểm huyệt không chút phản ứng ngay cả bạch ngọc đường đang còng hắn lại cũng thấy khó hiểu chú dâu quay nón lạc dương muốn sung lên lại bị Âu Dương Xuân ôm lấy, đừng bắt chua ấy. Lạc Dương kháng nghị với Triển Chiêu. Triển Chiêu xoa đầu nó thấp giọng. Dương Dương yên tâm, không ai tổn thương anh ta đâu, chỉ muốn hỏi vài câu thôi. Lạc Dương nhìn vào mắt Triển Chiêu, cuối cùng an tĩnh lại. Bạch Ngọc Đường kéo người kia dậy, dẫn hắn về phòng dưới ánh sáng. Mọi người đã thấy rõ khuôn mặt của dâu quay nón Chiển chiêu có phần giật mình Khuôn mặt dưới lớp dâu ria giận giảm còn rất trẻ Đôi mắt loáng thoáng tuyệt vọng Đang định mở miệng thì chợt nghe bạch ngọc đường nghi hoặc A một tiếng Sau đó cau mày Mêu nhi Hắn không phải là người đụng vào tôi đêm đó